Chương 141. Không coi cô ra gì cả. Sau khi rời khỏi chỗ Tần Dĩ An, Đường Nhã Phương không dừng lại mà trực tiếp lên xe về công ty. Trên đường về, Đường Nhã Phương nhớ đến lời nói cuối cùng của Tần Dĩ An, hai tay không khỏi nắm chặt lại một chút. Cô thật sự là quá dễ bị bắt nạt sao? Mới có thể bị người khác mưu hại nhiều lần như thế, trước kia biểu hiện ngấm ngầm chịu đựng và nhường nhịn theo ý của người khác có phải rất hèn nhát không? Nếu không những người kia vì sao lần sau lại càng quá đáng hơn lần trước. Những người đó thật sự xem đường Nhã Phương cô là quả hồng mềm, muốn bóp thì bóp sao. Xem ra sau này cô không thể cứ bị động như thế, nếu không sẽ bị người khác xem thường. Nghĩ đến chuyện này. Trong mắt đường Nhã Phương không khỏi trào lên ánh nhìn lạnh lẽo, sau khi quay về công ty, cô liền vọt thẳng vào phòng giám đốc. tôn Á Mai nhàn nhã ngồi trên ghế làm việc uống cà phê, thấy đường Nhã Phương không gõ cửa mà đã xông vào. Sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi. Đường Nhã Phương, cô làm càng sao? Đây là công ty, cô nghĩ là nhà cô sao? Chỗ nào cũng có tùy tiện xông vào được à? Tôn Á Mai chừng mắt đứng dậy đập bàn giận dữ mắng mỏ. Cảm thấy đường Nhã Phương cơ bản không xem cô ta ra gì cả. Đúng là đường Nhã Phương hoàn toàn không xem cô ta ra gì hết. Cười lạnh một tiếng. Thật xin lỗi, quản lý. Tôi vội vã như vậy không phải vì muốn đem bản thảo phỏng vấn Tần Di An cho cô xem sao. Mong là cô bao dung rộng lượng không tính toán với tôi. cút ra ngoài, gõ cửa lại rồi đi vào lần nữa. Tôn Á Mai giận dữ quát, mặt mũi xanh xám lại. Từ khi cô làm việc ở đây đến nay, đây là lần đầu tiên có người dám có thái độ như thế với cô ta. Tôn Á Mai cảm giác vô cùng nhục nhã, cho nên mới giận dữ không kiềm chế được như thế. Nhưng Đường Nhã Phương lại giống như không thấy, không khách sáo đặt bản thảo phỏng vấn lên bàn Tôn Á Mai, nhưng mặt xinh đẹp dần dần có chút lạnh lẽo, ánh mắt giống như bị phủ bởi một tầng sương lạnh. Tôn Á Mai Cô ở trước mặt tôi tự cao tự đại cũng vô dụng thôi, bởi vì căn bản là tôi không để ý đến cô. Với lại, tôi đang đến tính sổ với cô, thái độ này của cô là định cho ai xem. Tính sổ? Cô là ai mà dám tìm tôi tính sổ? Có tin tôi gọi bảo vệ đến kéo cô ra ngoài không? Tôn Á Mai tức giận cười lạnh, đưa tay lên muốn cầm lấy điện thoại nội bộ. Cô có thể thử một chút, đến lúc đó tôi sẽ để bọn họ nhìn xem. Vị giám đốc dùng rất nhiều tiền mua được trước này rốt cuộc là đã thông đồng như thế nào với Tần dị an, sau đó còn muốn vu oan cho tôi ăn cắp châu báu. Đường Nhã Phương cười không có chút sợ hãi nào. Điều cảm ôn hào từ trước đến nay cũng trở nên vô cùng lạnh lùng. Đường Nhã Phương, cơm có thể ăn bệnh nhưng miệng không thể nói lung tung được. Ánh mắt Tôn Á Mai né tránh một chút. Giống như có chút chuột dạ. Có nói lung tung hay không thì trong lòng cô biết rõ. Tôn Á Mai... Đừng tưởng rằng làm giám đốc thì có thể ở thời đại một tay che trời. Tôi nói cho cô biết. Tôi có thể làm cho Chu Như Ngọc thân bại danh liệt thì cô cũng có thể trở thành người thứ hai. Không tin thì cô có thể chờ xem. Lạnh lùng quăng cho Tôn Á Mai một câu cảnh cáo. Đường Nhã Phương thu lại ánh mắt. Sau đó dưới ánh nhìn như muốn giết người của Tôn Á Mai. Đóng sập cửa rời đi. Cô dùng hành động nói cho Tôn Á Mai biết. Tôi. Đường Nhã Phương. Căn bản không thèm để ý đến loại người như cô. Đường Nhã Phương. tôi muốn giết cô tôn á mai giận điên lên khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng bởi vì quá mức tức giận mà trở nên rất dữ tợn chuyện đường nhã phương xông vào văn phòng tổng giám đốc đã nhanh chóng được đồn đi khắp công ty tất cả mọi người đều bị hành động to gan bằng trời của cô làm cho ngây người ánh mắt nhìn cô đều đầy vẻ ngạc nhiên tổng an nhiếu cậu phát hỏa ở công ty của chúng ta tôn á mai kia chắc chắn không nhịn được hận cậu đến chết tôi biết đường nhã phương không thèm để ý cười cười Lúc đi tìm Tôn Á Mai, cô đã tưởng tượng đến lúc này. Mấy ngày trước người phụ nữ kia đều không có hành động gì, tiếp theo sợ là sẽ có gì đó, cậu cũng phải cẩn thận đó. Tống An Nhi quan tâm nhắc nhở, cô bây giờ sẽ không như lúc trước, quan tâm lung tung, bởi vì cô biết. Đường Nhã Phương làm gì cũng đã có tính toán hết, kể cả có bị người khác lấn lướt cô ấy cũng có thể dùng thủ đoạn độc ác mạnh mẽ hơn để phản kích lại. Không sao, tớ có thể đối phó được. Đường Nhã Phương gật gật đầu. Được bà tốt quan tâm trong lòng cô rất cảm động. Lúc hai người đang nói chuyện, bộ phận truyền thông bên ngoài đã rối loạn lung tung lên. Ngay sau đó, một nữ đồng nghiệp cùng bộ phận mặt mũi đầy vẻ kích động chạy vào nói. Chủ tịch mới đến thị xác, mọi người mau ngồi lại đàng hoàng đi. Lời này vừa nói ra giống như một tiếng sét đánh xuống, nhanh chóng lan ra cả văn phòng. Ngay lập tức toàn bộ nhân viên nữ ở bộ phận truyền thông đều hào hứng. Mau nhìn giúp tôi xem tôi trang điểm có điều không. Tử trương. Cho tôi mượn nước hoa của cô xịt một chút. Chết tiệt, phấn không lót của tôi đâu. Lúc đường Nhã Phương và Tống An Nhi thấy cảnh này, chỉ đơn giản là trận mắt há mồm. Đám phụ nữ này đúng là có chút mê trai đến đáng sợ. Các cô làm gì thế? lena lúc này cũng bị kinh động. Từ trong văn phòng đi ra thấy nhân viên dưới quyền ai cũng vội vàng trang điểm lại, sắc mặt ngay lập tức nghiêm nghị cứng rắn quát to. Về vị trí của mình hết cho tôi, cả đám phụ nữ bị dọa đến mức vội vàng thu tay lại. Nhưng mặt mũi vẫn không kiềm được đỏ lên như cũ, giống như thiếu nữ hồi xuân. Lena nhíu nhíu mày. Trong lòng cũng cảm giác bất đắc dĩ, vẻ ngoài của vị tổng giám đốc mới kia thật sự có lực sát thương rất lớn với phụ nữ, nhưng tác phong nghiêm cẩn của Lena không cho phép các cô thất thố như vậy. Nhã Phương, Bích Nguyệt, hai người đi với tôi ra đón tổng giám đốc đi. Vâng, quản lý. Đường Nhã Phương và Lạc Bích Nguyệt cùng lúc đáp lời, phản ứng ngược lại lại vô cùng bình tĩnh. Nhưng người phía sau lại cẩn thận sửa sang quần áo trên người lại một chút Cổ hết sức kéo cổ áo thấp xuống một chút Tổng giám đốc mới nhận chức rất nhanh đã đến bộ phận truyền thông Đây là lần đầu tiên đường Nhã Phương nhìn thấy người gọi là cậu chủ nhỏ nhà họ Lương Người đàn ông này vô cùng toàn tú Góc cạnh gương mặt rõ ràng, khuôn mặt có vẻ kiên nghị dáng người cao lớn, mặc một bộ âu phục vừa người làm nổi bật lên vẻ thoải mái phiêu giật của anh ra Cả người toát lên khí chất yêu nhã tôn quý từ trong ra ngoài Làm cho người khác phải chú ý đến Khó trách phụ nữ trong công ty đều phát điên Vẻ ngoài như thế Còn có bối cảnh gia đình như vậy Lại thêm năng lực điều hành doanh nghiệp không tầm thường Hoàn toàn chính là người chồng Trong mơ tiêu chuẩn của các cô gái Xin chào Chủ tịch Tôi là quản lý bộ phận truyền thông Lena Sau lưng tôi là hai vị phó quản lý Đường Nhã Phương và Lạc Bích Nguyệt chương 142 Bản lĩnh câu dẫn hạng nhất Lương Phi Mạc là người khôn khéo cơ nào sao lại không hiểu rõ ám chỉ của lạc bích nguyệt giống như xuất thân của anh ta vậy sau lưng cũng không thiếu loại oanh oanh yến yến chủ động tìm tới cửa như lạc bích nguyệt anh ta đã chơi gái vô số các loại gái xinh chọn lựa thỏa thích trong những người này tùy tiện chọn một người thì sắc đẹp cũng đủ để bỏ rơi lạc bích nguyệt ra mấy con phố rồi tư thế lạc bích nguyệt tự cho là có thể câu dẫn người khác trong mắt lương phi mạc chẳng qua là đang phát dâm mà thôi vì vậy sau khi hỏi thăm đơn giản ân cần xong anh ta mặt không đổi mắt trực tiếp lựa chọn không thèm nhìn. Lạc Bích Nguyệt cắn môi dưới, cảm thấy có chút bế tắc. Cô ta luôn tin tưởng vô cùng với sắc đẹp của bản thân. Thật vất vả lấy dũng khí chủ động tấn công, hy vọng có thể nhận được sự quan tâm của đại gia này, kết quả người ta còn không thèm nhìn cô ta nhiều thêm một cái. Đừng Nhã Phương và Lena đứng bên cạnh thu hết màn này vào trong mắt. Hai người nhìn nhau đều không nói gì. Ý nghĩ của Lạc Bích Nguyệt này có phải hơi kỳ lạ rồi không? Cho rằng bộ đồ cổ áo chúng là có thể câu được một con rùa vàng rồi. Đường Nhã Phương còn đang ở bên cạnh thầm lắc đầu. Lương Phi Mạc đã chuyển ánh mắt về phía cô. Cô chính là Đường Nhã Phương. Là tôi. Chào chủ tịch. Đường Nhã Phương giật mình, vội vàng lấy lại tinh thần đáp lại. Con người Lương Phi Mạc sáng ngời, đột nhiên có chút hăng hái nhìn cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt của anh ta rất không kiêng dè, hoàn toàn mang theo ý rõ xét. Quét mắt trên người cô. Hôm nay Đường Nhã Phương mặc áo trắng với quần dài bình thường bởi vì thời tiết chuyển lạnh. bên ngoài còn mặc thêm một cái áo hở cổ màu xanh đậm, nồng nặc phong cách văn nghệ, khiến cho phong độ của người trí thức vốn có trên người cô lại tăng thêm vài phần. Hơn nữa ngũ quan của cô tinh xảo, đường cong cũng lộ ra, khiến cho vẻ đẹp của cô lại tăng thêm mấy phần. Khí chất yêu nhã, còn có hơi thở sạch sẽ tản mạn ra một cách tự nhiên, khiến cho cô càng trở nên rung động lòng người. Lương Phi mạc âm thầm gật đầu ở trong lòng. Không hổ là người phụ nữ được anh họ anh ta nhìn chúng, tuy cô cũng không quá xinh đẹp, nhưng thắng ở cái có khí chất và phong độ. À, chủ tịch, xin hỏi có vấn đề gì không? Đường Nhã Phương bị ánh mắt không hề che giấu của Lương Phi Mạc nhìn khiến cho toàn thân không được tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này không phải là loại mặt người dạ thú đấy chứ. Nếu không sao mới gặp lần đầu mà cứ nhìn chầm chầm người ta như vậy. Trong lòng Lena cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nhìn qua đường Nhã Phương rõ ràng không quen biết Lương Phi Mạc, nhưng người ta dường như lại rất có hứng thú với cô ấy. Đây là vì sao? Hà hà, xin lỗi, tôi không có ý gì, chỉ là tôi từng nghe kể rất nhiều chuyện về cô, hơi tò mò về cô mà thôi. Dường như ý thức được mình nhìn chằm chằm người ta là không đúng, Lương Phi mạc vội vàng phục hồi tinh thần lại, khôi phục lại bộ dáng trước đó nói: Cô Phương là một nhân tài hiếm có, tương lai xin cũng vì công ty mà cố gắng nhiều hơn. Đường Nhã Phương thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám qua loa, vội vàng gật đầu. Chủ tịch yên tâm, tôi đã biết. Các cô làm việc đi. Tôi còn phải đi nơi khác thị sát. Lương Phi Mạc vẫy vẫy tay cũng không ở lại lâu, dẫn theo trợ lý và mấy quản lý cấp cao nhanh chóng đi khỏi bộ phận truyền thông. Mấy người vừa đi, Đường Nhã Phương cảm nhận được rõ ràng, ánh mắt mọi người nhìn mình cũng thay đổi, đặc biệt là Lạc Bích Nguyệt, đáy mắt không giấu được chút tức giận. Cô ta liều mạng trang điểm cho mình, chính là để có sự chú ý của Lương Phi Mạc. Kết quả người ta nhìn cũng không thèm nhìn. Đường Nhã Phương chỉ lẳng lặng đứng ở đó, liền được Lương Phi Mạc chủ động hỏi: Đãi ngộ này quả thực khiến cô ta đố kỵ tới đỏ cả mắt. Hừ, phó quản lý phương quản là nhiều thủ đoạn, bản lĩnh câu dẫn thật đúng là hạng nhất, xem ra về sao tôi thực sự phải học tập có nhiều hơn rồi. Giọng của Lạc Bích Nguyệt chua chát, người nào cũng nghe ra được cô ta không vui. Những người khác trong bộ phận cũng đều nóng mắt, một số đồng nghiệp nữ bình thường có quan hệ khá tốt với Lạc Bích Nguyệt cũng mở miệng chào phúng theo. Ha ha, thật sự cho rằng nói mấy câu với chủ tịch là sẽ được xem trọng sao. Cũng không nhìn mặt mình một chút, thật sự cảm thấy đến chỗ nào đều sai được. Người ta có thủ đoạn, nếu không sao lại được quản lý và tổng giám đốc coi trọng. trực trực, phó quản lý Phương, lúc về nhớ dạy kỹ năng câu dẫn cho chúng tôi nha. Chương 143 Nhiệt tình như lửa Đường nhã Phương nhìn Lena với ánh mắt cảm kích, sau đó chỉ nhàn nhạt cười cười. Quay lại với công việc đi. Đường nhã Phương cười gật đầu, sau đó quay lại vị trí của mình. Vừa mới ngồi xuống Tống An Nhi đã sắp lại. Nhã Phương, chủ tịch mới đến hình như cảm thấy rất hứng thú với cậu. Có sao? Đường Nhã Phương liếc xéo cô một chút. Có đó. Cô thử nhìn Lạc Bích Nguyệt đang làm điệu làm bộ kìa. Thái tử nhỏ nhà họ lương người ta còn không thèm nhìn cô ta lấy một lần. Nói đến Lạc Bích Nguyệt. Tống An Nhi cảm thấy rất xem thường. Cô ta không thèm nhìn gương sao. Cửa nhà họ lương cô ta trèo cao nổi sao. Cho nên, đường Nhã Phương nghiêng người sang. Dù bận vẫn ung dung nhìn cô ta. Cho nên, lúc cậu đứng đó không làm gì cả. Nhưng thái tử nhỏ nhà họ lương không những nhìn cậu mà còn nói chuyện với cậu. Cảm giác này giống như là... Tống An Nhi nghiêng đầu suy nghĩ. Giống như là... Đặc biệt đến đây để nhìn cậu. Nghe vậy đường nhã phương khẽ cười. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Anh ta nhiều lắm chính là nghe được tin đồn của tớ nên đến nhìn người thật một chút mà thôi. Thật sao? Tống An Nhi nghi ngờ nhíu mày. Được rồi. Nhanh chóng về làm việc đi. Đường Nhã Phương cầm lấy một tập văn kiện trên bàn nhét vào ngực Tống An Nhi. Sau khi Tống An Nhi quay trở lại công việc thì chỗ ngồi của Đường Nhã Phương mới yên lặng trở lại. Tranh thủ lúc thời gian bật máy, cô nghĩ lại ánh mắt vừa rồi Tổng Giám Đốc nhìn mình. Thẳng thắn. Như vậy, lại có chút hứng thú. Cũng khó trách An Nhi nghĩ như vậy. Làm gì có ai lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn chầm chầm người ta như thế. Đường Nhã Phương cười cười, cũng không nghĩ nhiều. Cô di chuột. Bắt đầu rơi vào trạng thái quay cuồng với công việc. Lên trước cũng đồng nghĩa với khối lượng công việc nhiều hơn. Đường Nhã Phương tăng ca thêm một chút mới xử lý hết công việc hôm nay. Lúc cô đi ra cửa công ty thì trời đã tối. Cô bước nhanh xuống cầu thang. Định đến ven đường gọi taxi. Bỗng nhiên một chiếc Lamborghini đỏ dừng trước mặt, chặn đường cô. Đường Nhã Phương nhíu nhíu mảy, xoay gót muốn đi vòng qua xa. Lúc này cửa sổ xe từ từ mở ra. Một giọng nói quên thuộc vang lên. Phó Quản lý Phương. Đường Nhã Phương dừng bước theo tiếng gọi quay lại. Chỉ thấy Chủ tịch Mạc mới đến công ty đang ngồi trong xe cười hì hì nhìn mình. Đôi lông mày nhách lên một chút. Cô cung kính chào hỏi. Chủ tịch. Vừa tan làm sao? Vâng. Lên xe. Tôi chở cô về. Đường Nhã Phương ngạc nhiên một chút rồi lập tức từ chối. Cảm ơn ý tốt của Chủ tịch. Tôi tự gọi taxi là được rồi. Lưu Phi Mạc thấy thế cũng không ép buộc cô. Vậy được rồi. Tối nay gặp lại. Nói xong đạp ga ngây ngang rời đi. Nhìn theo chiếc Lamborghini đỏ hòa vào dòng xe cộ. Đường nhã Phương nhíu mày vẻ mặt khó hiểu. Nếu như cô không nghe nhầm thì vị tổng giám đốc kia hình như vừa nói là tối nay gặp. Chắc là nói nhầm. Đường nhã Phương nhếch miệng. Được rồi. Nói sai nói đúng gì thì cũng không liên quan đến cô. Việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là về nhà. Lúc này đình vĩ cũng đã ở nhà rồi. Nghĩ đến anh đang đợi mình. Bước chân của cô nhanh hơn trong vô thức. Lòng chỉ muốn về. Thế giới này rất nhỏ, cũng luôn luôn có những điều ngạc nhiên. Ví dụ như gặp được Lương Phi Mạc lúc nãy gặp trước cổng công ty trong nhà mình. Đường Nhã Phương ngây người ra một chút nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Vẻ mặt tự nhiên đi về phía hai người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Khoảng thời gian này đã gặp nhiều chuyện ngạc nhiên. Cô đã luyện tập được bản lĩnh không sợ hãi. Đến gần đường Nhã Phương chào hỏi Lương Phi Mạc đang cười hì hì một tiếng. Chủ tịch Mạc, đúng là khéo quá. Vậy mà lại gặp được anh ở đây? Thảo nào anh ta bảo rằng tối nay gặp, hóa ra là đã định đến nhà cô rồi. Nghe thấy cô dùng kính ngữ, khóe miệng lương phi mạc co quắp, nhanh chóng giải thích. Chị dâu, em chỉ là muốn đến thăm anh em với chị thôi. Chị dâu, đường nhã Phương nhíu mày. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lục Đình Vĩ đang im lặng. Đình Vĩ, đây cũng là em trai anh sao? Ừm. Lục Đình Vĩ cười như không cười gật đầu. Con của bác bên ngoại của anh. Mặc dù em và anh ấy không phải anh em ruột nhưng mà tình cảm không thua gì Lục Đình chưa đâu. Lương phim mạc bổ sung thêm một câu. Đường Nhã Phương trao mày nhẹ, suy tư một lát rồi mở miệng hỏi. Đình Vĩ, cậu ấy đến thời đại là do anh sắp xếp sao? Em không vui sao? Lục Đình Vĩ không trực tiếp trả lời cô. Ánh mắt đen thâm thúy chăm chú nhìn cô. Đường Nhã Phương lắc đầu. Không hề không vui. Chẳng qua ai là cảm thấy anh không cần phải làm vậy. Thật ra em có thể tự giải quyết chuyện làm ăn được. Vì Vịnh Phong là một cổ đông của thời đại, thậm chí để tô ám Mai vào thời đại, chính là muốn chèn ép cô. Cô không sợ cũng không lo lắng. Bởi vì cô tin rằng mình có thể giải quyết được. Nhưng bây giờ, anh vì cô mà tốn không ít tiền mới có thể mua lại thời đại. Cô thật sự cảm thấy số tiền này không đáng. Nhã Phương Lục Đình Vĩ nắm chặt tay cô, ôn nhu nói. Chuyện anh có thể làm vì em đều là đáng cả. Nhìn vào đôi mắt đen nhu tỉnh của anh, mũi đường Nhã Phương hơi chua chua. Sao anh lại có thể tốt bụng và dịu dàng như thế? Chị dâu, chị có cảm động không? Đột nhiên một giọng nói phá hỏng bầu không khí vang lên. Đường Nhã Phương lúc này mới đột nhiên nhớ ra ở đây còn có người thứ ba. Cô hít mũi một cái, mỉm cười. Ừm, rất cảm động. Cô nhìn nhau cười với đình vĩ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Chị dâu, thật sự em rất ngưỡng mộ chị. Lương Phi Mạc đột nhiên nói một câu như thế. Ngưỡng mộ. Đường Nhã Phương nhìn đình vĩ sau đó nhìn về phía Lương Phi Mạc. vẻ mặt khó hiểu. Anh có ý gì? Anh của em nhìn thế thôi chứ là một tảng băng lớn. Chị dâu đủ dũng cảm gà cho anh ấy. Thật sự làm em vô cùng ngưỡng mộ. Tảng băng lớn. Đường nhã phương quay đầu nhìn lục đình vĩ. Có chút buồn cười hỏi. Đình vĩ? Anh là một tảng băng lớn sao? Đôi lông mày lục đình vĩ nhẹ nâng lên. Em cảm thấy thế nào? Không thế nào cả. Đường nhã phương lắc đầu. Em cảm thấy anh không lạnh lùng chút nào. Ít nhất là không lạnh lùng chút nào với em. Còn nhiệt tình như lửa nữa Đường nhã Phương thầm nói một câu trong lòng Trong đầu không khỏi lóe lên hình ảnh Hai người triền miên Dọa cô đến mức phải lắc mạnh đầu Nghĩ gì vậy Đường nhã Phương Động tác của cô làm lương phi mạc chú ý đến Anh ta để ý đến mặt cô vậy mà lại đỏ lên Ánh mắt lóe lên ý cười vẻ hiểu rõ Chị dâu Chị đương nhiên không cảm thấy anh ấy lạnh Dù sao anh ấy cũng là đàn ông mà Chương 144 Kinh nghiệm tình cảm mà người khác không biết đến. Cậu chủ nhỏ nhà họ Lương trở thành chủ tịch mới của thời đại, đồng thời còn là ông chủ của thời đại. Tin tức này khiến cả nhà họ Vi cảm thấy bất an. Á Mai, cái người tên Lương Phi Mạc làm như vậy là có ý gì? Vì mình chạch tối sầm mặt lại, ánh mắt sắc bé nhìn về chỗ Tô Á Mai đang ngồi. Trước mắt cháu cũng không biết ý đồ mà anh ta muốn thu mua lại thời đại. Nhưng mà... Tô Á Mai khựng lại, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc nhọn. Cháu đoán là có dính líu đến đường Nhã Phương. Không thể nào. Vi Vịnh Phong quả quyết phủ nhận cách nói của Tô Á Mai. Thân phận của đường Nhã Phương là gì chứ? Lương Phi Mạc làm sao có thể có quan hệ với cô ta? Không thể nào. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Vi Vịnh Phong liên tiếp nói không thể nào. Giống như là nếu như không nói như thế chính bản thân anh ta cũng sẽ không cách nào khẳng định. Đúng thế. Chỉ dựa vào thân phận của đường Nhã Phương làm sao có thể có quan hệ gì với người nhà họ lương chứ? Chu như ngọc phụ họa theo, tuy nói là như thế, nhưng cô ta cũng có chút chuột dạ Bên cạnh đường Nhã Phương đã có một người đàn ông lợi hại như thế rồi. Nếu lại cộng thêm một lương phi mạc nữa, nếu vậy thì cô ta và cả nhà họ vi muốn đối phó đường Nhã Phương thì giống như giấc mơ của gã điên vậy. Cách nghĩ của Tô Á Mai và họ không giống nhau. Tại sao lại không có khả năng đó? Tôi vốn định thuyết phục chủ tịch trước ra thải đường Nhã Phương đi, nếu không phải vì lương phi mạc xuất hiện. Tôi nghĩ thời đại bây giờ đã không còn sự tồn tại của đường Nhã Phương nữa rồi. Chu Như Ngọc nghe thấy vậy, oan hận cắn chặt rằng Rốt cuộc là đường Nhã Phương quá may mắn Hay là có người đằng sau âm thầm giúp đỡ cô ta? Vịnh Phong đã điều tra rõ người đàn ông bên cạnh đường Nhã Phương chưa? Vi Minh Trạch mở miệng hỏi Vẫn là chưa có kết quả Vì Vịnh Phong nhíu chặt mày nói Một người tồn tại trên thế giới này Chí ích cũng phải có chút dây mơ dễ má Nhưng người đàn ông cái gì cũng không có Rất là kỳ lạ Người đàn ông gì? Tô Á Mai không biết họ đang nói gì. Chị họ, đó chính là một người đàn ông bên cạnh đường Nhã Phương, một người đàn ông khiến người khác phải sợ hãi. Cô Như Ngọc vừa mới nghĩ đến người đàn ông đó, trong lòng bất giác run sợ. Tô Á Mai nhìn thấy bộ dạng của họ ai ai cũng có biểu tình rất trầm trọng, bất giác có chút buồn cười. Giống như Vịnh Phong nói vậy, đường Nhã Phương là thân phận gì chứ? Người đàn ông bên cạnh cô ta có lợi hại, thì cũng lợi hại được đến đâu chứ? Tô Á Mai nghĩ thầm. Thật không biết họ đang sợ cái gì nữa. Chị họ, không phải vậy, là... chu Như Ngọc vẫn là giải thích một chút. Đúng lúc này Vi Vịnh Phong lên tiếng cắt ngang lời của cô ta. Chị họ, chị cảm thấy thời đại hiện giờ có lương phi mạc ở đó. Chị còn đủ khả năng đối phó đường Nhã Phương nữa hay không? chu Như Ngọc vừa nghe thế, cũng vội đổi câu hỏi nói. Đúng, bây giờ việc quan trọng nhất chính là cho đường Nhã Phương một bài học. Tô Á Mai cười lạnh lùng nói. Các người cho là tôi là người không có bản lĩnh như thế sao? Nghe thấy cô ta nói như thế. Vi Vịnh Phong và cô Như Ngọc đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà đều cười. Cũng đúng, chị họ là một người phụ nữ lợi hại như thế. Họ sao có thể không biết chứ? Gần đây trong không khí của bộ phận truyền thông đang lan tỏa một mùi nước hoa, khiến người ta ngửi thấy thiếu chút nữa là bị ngộp xỉu. Đây là mùa xuân đến rồi hả? Tống An Nhi xoa xoa cái mũi có chút khó chịu của mình. Bệnh viêm xoang của mình lại tái phát rồi. Đường Nhã Phương nhìn xung quanh, khẽ cười nhẹ. Thật sự là mùa xuân đến rồi. hắc gì? Tống An Nhi hát hơi một tiếng. Cái gì mà mùa xuân đến rồi? Chẳng phải chỉ là một đám con gái đang nhung nhớ mùa xuân sao? Đây không phải giống như là mùa xuân đến đó sao? Đường Nhã Phương đùa cờ giả bộ hỏi. Tống An Nhi liếc mắt nhìn cô, sau đó than thở. Mình nghĩ sau này chắc mình không dám mua nước hoa nữa đâu. Từ trước đến giờ mình không hề hay biết mùi nước hoa lại có thể khó người như thế. Từ khi Lương Phi Mạc trở thành chủ tịch mới, Lê Bích Nguyệt là người dẫn đầu và các cô gái khác cứ như muốn phát điên. Mỗi ngày trang điểm loài loài khoa trương, giống như những phi tần trong thâm cung lúc cổ sư vậy, hy vọng một ngày nào đó có thể được chủ tịch mới lâm hạnh. Cái này thật sự là làm khổ những khác. Mỗi ngày ngoại trừ việc phải ngửi những mùi nước hoa nồng nặc khó người đó ra, còn phải nghe những âm thanh ỏng ảo của những người con gái đó cố ý tạo ra. mình cảm thấy mình sắp bị điên rồi. Tống An Nhi nằm lết trên mặt bàn, cứ tiếp tục thế này chắc cô sẽ bị khủng mất. Được rồi, điểm tĩnh điểm tĩnh. Đường Nhã Phương vuốt vuốt đầu cô ấy nói, đợi mình nộp bản tin này đi, bọn họ cũng sẽ thôi không mơ mộng nữa. Tin tức. Tống An Nhi vội vàng ngồi bật dậy, đưa cái cổ dài của cô ấy ra xem màn hình máy tính, chỉ thấy trên màn hình hiển thị tập tin có tiêu đề là kinh nghiệm tình cảm không ai biết của cậu chủ nhỏ nhà họ Lương. Lướt xuống phía dưới nội dung trang web. Tống An Nhi nhịn không được nói. Nhã Phương, cậu moi tin tức mới đến tin của ông chủ của chính mình rồi. Có phải là không hay cho lắm không? Thế hả? Đường Nhã Phương đá lông mảy lên. Những tin tức gần đây đều rất nhàm chán, không pha chút kịch tính. Mỗi ngày của mọi người trôi qua cũng quá vô vị rồi. Tống An Nhi cười nói. Bà Lục cậu đây thật sự muốn tung hoành ngang dọc ở thành phố Hải Phòng này hả? Đương nhiên, có đặc quyền như thế tại sao mình lại không sử dụng chứ? Đường Nhã Phương đem tin tức này in ra, sau khi trang trí xong. Trước tiên là đưa cho Lena xem qua trước. Nhã Phương, chuyện cá nhân của lãnh đạo công ty bị lộ ra hình như không được thỏa đáng cho lắm. Lena đóng lại bản nháp tin tức, không mấy đồng tình nhìn Đường Nhã Phương. "Quản lý Na, tôi cảm thấy bản thân mình là một ký giả của giới truyền thông, không được bỏ qua một bản tin có ý nghĩa và có giá trị nào hết, tôi nghĩ chủ tịch Mạc chắc cũng có thể lý giải được mà." Những lời nói này nói ra từ miệng Đương Nhã Phương tương đối đường hoàng nghiêm túc. Nhưng trong lòng lại thầm cười, những tin tức bí ẩn này đều do Lương Phi Mạc tiết lộ ra cô làm sao có thể phụ lòng sự nhiệt tình này của anh ta chứ? Lê nghiêm túc suy nghĩ chút, sau đó gật gật đầu. Được thôi, để tôi nồm lên cho cấp cao xem thử, nếu như được tôi sẽ phát bản tin này đi. Được, Đương Nhã Phương nằm chắc 100%, tin tức lần này sẽ nhất định sẽ thuận lợi tung ra. Nhưng thật sự vượt xa dự đoán của cô. Trong khi cô có lòng tin tràn đầy ngồi trong văn phòng đợi thông báo. Đột nhiên nhận được điện thoại nội bộ từ giám đốc Tô Á Mai. Lên đây, một câu nói lạnh lùng truyền đến. Tiếp sau đó, thì đầu dây bên kia liền khúc máy. Đường nhã phương cười lạnh lùng. Cái cô Tô Á Mai này cũng thật là Nói một câu đàng hoàn bộ khó lắm sao? Đi lên văn phòng của giám đốc, một vật màu trắng hướng về phía cô bay đến. Cũng còn may cô phản ứng nhanh, đã lết sang một bên kịp thời, đã tránh được vật thể lạ bay đến. Trường 145. Cảm giác lên bản tin tìm kiếm hót là như thế nào? Lời vừa nói xong, không khí trong văn phòng đột nhiên trở nên rất căng thẳng. Nhìn gương mặt lạnh lùng không chú gợn sóng nào của Tô Á Mai, đường Nhã Phương chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đang âm thầm bùng cháy trong lòng, chỉ sợ đợi một lát nữa sẽ bùng phát. Ý của tôi như thế nào chẳng lẽ cô không biết sao? Tô Á Mai hỏi ngược lại. Đường Nhã Phương không lên tiếng, chỉ chừng mắt nhìn trầm chầm, chầm cô ta. Tô Á mai tự lưng vào ghế khoanh đôi tay lại trước ngực, ánh mắt quét qua bản thảo trên bàn, đáy mắt rất nhanh lóe lên một tia sắc nhọn. Không hiểu hả? Tô Á Mai khẽ nhíu mày lại, sau đó cười lạnh lùng nói: vậy được, để tôi nói cho cô biết là tôi có ý gì nha. Đôi mắt của Đường Nhã Phương khẽ híp lại, chỉ thấy đôi môi của Tô Á Mai đang có chút động đậy, sau đó nói ra từng chữ một: tôi đang vứt thứ rác rưởi. Lửa giận trong đáy mắt của cô dâng lên. Đôi tay đặt trên bàn xiết chặt lại thành nắm đấm. Đường Nhã Phương vô cùng tức giận cười ngược lại nói. Tô Á Mai, làm sao thế? Cô có phải là không có cách nào khác để đối phó tôi, nên chỉ có thể ở trong công việc chống đối tôi. Chống đối cô. Tô Á Mai giống như đang nghe một cậu chuyện cười, cười lớn. Sau đó tiếng cười tắt đi, đôi tay dùng sức đấm lên bàn. Cô ta đứng dậy, ép sát thân mình vào đường Nhã Phương, chừng mắt nhìn thẳng người đằng trước nói. Đường Nhã Phương. Đừng có xem mình cao quý quá, trong mắt tôi, cô chẳng là cái thá gì hết. Nghe thấy thế, đường Nhã Phương khinh bỉ cười, đúng ha, tôi trong mắt cô chẳng là cái thá gì hết. Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi nói. Nếu đã chẳng là cái thá gì, vậy thì tại sao cô lại dốc lòng suy tính bắt tay với tần dĩ an đối phó tôi vậy? Giám đốc Mai Đối mặt với sự chấn vấn của cô, Tô Á Mai không hề lộ chút hoảng sợ nào, chỉ là giọng nói càng trở nên lạnh lùng hơn nói. đường Nhã Phương Cô có bằng chứng gì chứng minh tôi và Tần Dĩ An bắt tay nhau đối phó cô? Được thôi, cô thật sự không chứng cứ. Nhưng mà... Giám đốc Mai, người làm trời đang nhìn. Trong lòng cô tự biết là được, không cần tôi đưa ra bất kỳ bằng chừng nào hết. Vậy thì theo như cô nói là cô không hề có chứng cứ. Vậy tôi có thể kiện cô với tội phỉ bán tôi. Xin mời. Với cô ta không gì đáng để nói nữa. Đường nhã Phương cười lạnh lùng, trực tiếp cầm bản thảo đi ra ngoài. Lúc này giọng chế diễu của Tô Á Mai vang lên từ phía sau. Đường Nhã Phương Đừng cho là bên cạnh cô có người đàn ông thần bí nào đó, thì tự cho là bản thân mình hay ho lắm. Ở chỗ này không phải một tay cô che trời đâu. Bước chân cô khựng lại, Đường Nhã Phương cười thành tiếng, sau đó quay đầu lại, lạng lùng và điềm tĩnh nhìn lên người của Tô Á Mai. Tô Á Mai, kết quả của Hoàng Hương Ly cô đã thấy rồi chứ? Tô Á Mai chỉ lạnh lùng nhìn lại cô, chứ không nói câu nào. Cô nhếch môi lên ra vẻ đáng tiếc than thở. Cô nói xem một ngôi sao đang trên đỉnh cao đột nhiên vào tù. Tương lai tốt đẹp đều bị hủy hết rồi. Thật sự là quá đáng tiếc. Vậy giám đốc Mai có cảm thấy đáng tiếc không? Hoàng Hương Ly tại sao lại vào tù? Tô Á Mai là người hiểu rõ mọi chuyện nhất. Bây giờ Tô Nhã Phương nhắc đến chuyện này. Chẳng phải là đang cảnh cáo cô ta coi chừng sẽ trở thành Hoàng Hương Ly thứ hai đó sao? Còn nữa? Đường Nhã Phương cô cô bản thảo trong tay nói. Cô nói bản thảo này là rác rời Không phải là nói nội dung này rác rời sao Chủ tịch Lương rác rời sao Vừa nói đến chủ tịch Lương biểu tình trên gương mặt của Tô Á Mai có chút hoàng Nhưng rất nhanh đã điểm tĩnh lại Từ nãy đến giờ tôi chưa hề nói câu nào không đúng về chủ tịch Lương Đường Nhã Phung tiêu sai nói Có nói hay không hãy để chủ tịch Lương phán đoán đi Trái tim của Tô Á Mai thỉnh thịch một cái Tự nhiên cô ta có dự cảm không lành Văn phòng chủ tịch Hai người đứng ở một cái bàn lộng lẫy, chính là đường Nhã Phương và Tô Á Mai, nhưng tầm nhìn của họ đều đang nhìn về một người đàn ông đang cúi đầu, lưng phi mạc đang lật bàn thảo trong tay mình, khẽ nhăn mặt. Cô chị dâu này thật sự muốn lịch sử tình trường của anh đào bởi một cách sạch sẽ mà, chỉ còn có cái quần trong là chưa đào bới ra thôi. Sau khi xem xong, anh ta chỉ cười lên hai tiếng. bản thảo này viết cũng không tệ, không tệ. Đường Nhã Phương đắc ý liếc nhìn Tô Á Mai một cái, sau đó mở miệng nói. Vậy chủ tịch Mạc, ngài cảm thấy bản tin này có thể phát ra không ạ? Anh ta có thể nói không được sao? Lương Phi Mạc trong lòng cười khổ, hậu quả của việc đụng phải đôi vợ chồng vô lương tâm, chính là bị ép đến khổ như thế đó. Nhẹ ho khụ một tiếng, anh ta mới từ từ nói. Được, phó quản lý đường quyết định được rồi. Chủ tịch Lương, ngài đây là ý gì đây à? Tô Á Mai không dám tin nhìn anh ta. Lương Phi Mạc hai tay bung lỏng nói. Chính là ý trên chữ đó. Tôi không đồng ý." Tô Á Mai nghiêm giọng nói, "Cô không đồng ý." Lương Phi Mặc cảm thấy có chút buồn cười, ai cho cô ta cái dũng khí không đồng ý vậy. Anh ta nhìn Đường Nhã Phương, sau đó Đường Nhã Phương lại nhếch nhếch môi, oán ước nói, "Chủ tịch Lương, ông không biết đó thôi, bản thảo này trong mắt của giám đốc Mai là rác rưởi đó ạ. Rác rưởi đó chủ tịch Lương có hiểu không a?" "Chính là loại rác rưởi không có chút giá trị sử dụng nào." Nhìn thấy cô miêu tả bằng một bộ dạng vô cùng tức giận, khóe mắt Lương Phi Mạc hít lại, chị dâu đây là bị chọc tức rồi. Đây chính là rắc rối. Tô Á Mai cũng không hề che giấu cảm giác của mình đối với bản thảo này. Vừa nói xong, cô ta đưa tay giật lấy bản thảo trong tay Lương Phi Mạc, trải nó ra trước mặt Đường Nhã Phương và chỉ vào nội dung trên đó, chất vấn. "Phó giám đốc Đường, cô đào bới đời tư của lãnh đạo công ty, còn có ý đồ phát tin tức này đi, cô đây là không tôn trọng lãnh đạo đó." Đường Nhã Phương nhìn nhìn Lương Phi Mạc, cong môi lên cười. Đáy mắt hiện lên vẻ xảo quyệt nói Giám đốc Mai Cô cho là chỉ dựa vào năng lực của tôi Có thể đào bới chuyện đời tư của nhà họ lương sao Cô có phải là quá coi trọng tôi rồi không Lời này vừa nói ra Tô á Mai sửng sốt Sau đó phản ứng lại Ánh mắt hiếp lại Ai biết được có phải cô sử dụng thủ đoạn đen tối gì Để có được tin tức này chứ hứ hớ, hớ Đừng nhã Phương cười như không cười Cầm lấy bản thảo Từng chữ từng câu nói Tôi nói cho cô biết Tin tức này là tôi lấy từ chính miệng chủ tịch Lương. chương 146 Bởi vì anh quá lạnh lùng. Lịch sử nhà họ Lương lâu đời giống bốn dòng họ lớn, mang theo cảm giác thần bí. Có bao nhiêu người muốn nhìn trộm bí mật trong đó. Lại không nhanh mà chấm dứt, nhưng khiến người ta không ngờ tới tình cảm liên quan tới chàng thái tử nhỏ Lương Phi Mạc của nhà họ Lương lại bị lộ ra trước mặt. Quần chúng, vẫn là ai không sợ để lộ chuyện riêng tư của Lương Phi Mạc ra ánh sáng. Điều này chỉ sợ là nghi vấn của rất nhiều người, cũng bởi vì tin tức này. Ba chữ Lương Phi Mạc đứng đầu trên bảng hot search khoảng chừng mấy ngày. Nhiệt độ không giảm, mà đối tượng bị quần chúng bàn luận lúc này đang cụp mắt ai oán nhìn người phụ nữ đối diện. Người phụ nữ chậm rãi nếm trà trong tay, nhẹ nâng mí mắt, nhàn nhạt nhìn Lương Phi Mạc, sau đó cong khóe môi. "Phi Mạc, chúc mừng cậu, cậu hot rồi." Khóe miệng Lương Phi Mạc co quắp. "Chị dâu, em vẫn luôn hot được không?" Lấy thân phận và địa vị của anh ta vốn không cần hot dựa vào hạ sách này. Đừng nhã Phương nhíu mảy, từ chối cho ý kiến mà gật đầu. Cũng đúng, cậu và Đình Vĩ và Đình Chiêu giống nhau đều là nhân vật lớn trong truyền thuyết. Chẳng qua. Cô cười giả dối. Không có ai không muốn càng hot hơn. Có đúng không? Lương Phi Mạc liếc về bóng dáng cao to trước cửa sổ sắt đất, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú. Vậy nếu như em khiến anh trai càng hot hơn một chút, Chị dâu cảm thấy thế nào? Không được. Đường Nhã Phương không chút suy nghĩ trực tiếp thốt lên. Vì sao? Bởi vì. Bởi vì anh ấy là của chị. Nếu đình vĩ bại lộ trước mặt quần chúng, vậy bọn họ liền không có thời gian sống yên bình. Cô thích cuộc sống bây giờ, cũng không muốn bị người ta phá hỏng. Chị dâu. Chị đây chính là khi dễ em có một thân một mình nhé. Lâu Phi mạc ra vẻ bất mãn la lối. Không phải em có vợ chưa cưới sao? Đường Nhã Phương lạnh lùng liếc anh ta một chút, cô vẫn chưa quên anh ta từng nói trong nhà sắp xếp cho anh ta một người vợ chưa cưới. Chờ vợ chưa cưới tốt nghiệp đại học, hai người sẽ kết hôn. Nói đến vợ chưa cưới. Ánh mắt lương phi mạc lóe lên một tia hung ác và nham hiểm, nhưng đã nhanh chóng che giấu. Lúc này anh ta nhìn thấy Lục Đình Vĩ đã nói xong rồi đi tới thì liền thay đổi đề tài. Nói với Lục Đình Vĩ. Anh, anh phải giúp em giải thích với ông già, nếu không em về nhà sẽ bị lột ra. Lục Đình Vĩ lạnh lùng vứt sang một câu, lập tức chọc tức Lương Phi Mạc la ó. Anh trai, chị dâu, hai người sao có thể nhẫn tâm như vậy? Đường Nhã Phương bật cười. Bọn chị không phải nhẫn tâm, mà là vốn không có lòng giúp cậu. Lời này khiến Lương Phi Mạc như muốn phát điên, trong miệng không ngừng lầm bẩm: Vợ chồng bất lương, vợ chồng bất lương. Đường Nhã Phương thấy thế thì hiếu kỳ hỏi Lục Đình Vĩ. Đình Vĩ, ông cụ rất đáng sợ sao? Ông cụ là ông ngoại của Lục Đình Vĩ. Ông nội của Lương Phi Mạc, người đứng đầu của nhà họ Lương, ông cụ Lương. Nghĩ đến ông cụ có tính nết giống trẻ con kia, đáy mắt Lục Đình Vĩ hiện lên sự dịu dàng, khóe môi khẽ dương lên. Ông ngoại rất đáng yêu. Rất đáng yêu sao? Đường nhã Phương nhíu mày, dùng sự đáng yêu hình dung cụ ấy có phải quá không chính xác không? Hơn nữa nhìn dáng vẻ sợ hãi như vậy của Lương Phi Mạc, cũng không giống là người đáng yêu. Ừ, rất đáng yêu. Lục Đình Vĩ kéo vai cô qua. Sau này em gặp là biết. Sau này gặp. Đôi lông mày khẽ dương. Lúc này đừng nhã phương mới nghĩ đến chủ lục đình chiêu và lương phi mạc. Cô còn chưa thực sự được gặp người nhà của anh. Mặc kệ là nhà họ lục hay nhà họ lương. Đều là nhà giàu cực phẩm. Không phải người bình thường có thể trèo cao. Mặc dù cô cũng xem như một thiên kim tiểu thư. Nhưng tập đoàn đường thị so với nhà họ lục và nhà họ lương tựa như voi và sầu kiến. vốn không thể so sánh. Nghĩ đến đây. Đấy lòng không khỏi có hơi bất an Không biết người nhà của anh có thích mình hay không Chị dâu Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai Cô lấy lại tinh thần Mờ mịt nhìn theo tiếng gọi Chỉ thấy Lương Phi Mạc buồn bực nhìn cô Chị dâu, chị đang suy nghĩ gì đấy Lương Phi Mạc hỏi Quay đầu nhìn đình vĩ Phát hiện anh lo lắng nhìn cô Đường Nhã Phương không để ý cười nói Chị đang nghĩ tối nay ăn gì Nghĩ đến có chút mê mẩn Lương Phi Mạc không khỏi bật cười Ngay cả khóe môi Lục Đình Vĩ cũng như có như không cong lên. Chị dâu, chị đây là đang nghĩ đến món gì ngon sao? Cậu mời khách tả. Đường Nhã Phương không trả lời mà hỏi ngược lại. Lương Phi Mạc không khỏi sừng sốt một chút. Mời, dĩ nhiên mời. Đường Nhã Phương quay đầu cười nói với Lục Đình Vĩ. Em muốn ăn trong phòng riêng. Trúc Uyển, một phòng ăn rất cổ kính, khác biệt với đường phố náo nhiệt phùn hoa xung quanh, trong phòng ăn đặc biệt ấm áp yên tĩnh. Sao em không biết còn có một chỗ như vậy Ở thành phố Hải Phòng thế Đường Nhã Phương hệt như lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên Ngạc nhiên đánh giá Phòng ăn không giống bình thường này Chị dâu, chị đương nhiên không biết Đây chính là nơi người của bốn dòng họ lớn Mới có thể đến Người của bốn dòng họ lớn mới có thể đến Đường Nhã Phương kinh ngạc nhướng mày Quay đầu vứt một ánh mắt hoài nghi Cho Lục Đình Vĩ Người đằng sau khẽ vốt cảm Là nhà hàng của chị Cả Lê Thành Xuyên Chỉ chưa đãi người của bốn dòng họ lớn Đường Nhã Phương bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu. Thì ra là vậy. Phi Mạc sao cũng có thể đến vậy. Đó là bởi vì em đẹp trai. Lương Phi Mạc trả lời vô cùng tự luyến. Đường Nhã Phương cười ha ha hai tiếng. Sau đó nói. Cậu đẹp trai cũng không đẹp trai bằng Đình Vĩ. Lương Phi Mạc không phản bác được. Bởi vì anh ta không so được với anh họ anh ta. Lúc quản lý nhìn thấy Lục Đình Vĩ lễ độ cung kính cúi đầu xuống nói. Cậu chủ Đình Vĩ? Ừ. Chị tuyết đâu? Lục Đình Vĩ nhàn nhạt hỏi, "Cô ấy về cầm tú viên rồi?" Ánh mắt Lục Đình Vĩ khẽ chớp, sau đó liền trực tiếp dẫn Đường Nhã Phương lên lầu. Ánh mắt quản lý Lơ đãng lướt qua Đường Nhã Phương, hơi nhíu mày, "Người phụ nữ bên cạnh cậu Đình Vĩ là ai?" "Cô ấy là vợ của anh tôi." Lúc Lương Phi Mạc đi qua người quản lý, ngừng chân, vỗ vai ông ta, rất tốt bụng giải thích nghi ngờ trong lòng ông ta. "Vợ?" Quản lý kinh ngạc trừng lớn mắt, "Cậu Đình Vĩ kết hôn lúc nào? Sao không có một chút tin tức nào?" Đây là phòng riêng của anh. Vừa đi vào phòng liền nghe Đình Vĩ nói như vậy. Đường Nhã Phương quay đầu nhìn anh, giương môi, trong ánh mắt sáng trong hiện lên một tia ánh sáng xảo quyệt. Cho nên lấy tên noãn cẩm các sẽ không phải có nghĩa vì anh quá lạnh lùng chứ? Gương mặt dạng dỡ của Lục Đình Vĩ hiện lên vẻ lung túng. Cô thật sự rất thông minh, lập tức đã đoán được dụng ý đặt tên của chị Tuyết lúc trước. Đường Nhã Phương bắt được vẻ xấu hổ kia của anh, che miệng cười trộn. Thật đúng là nguyên nhân này à? chương 147 Sâu ân ái không coi ai ra gì Sau khi ngồi xuống, đường Nhã Phương đánh giá toàn bộ căn phòng cũng giống như cách trang trí ở đại sảnh bên dưới, rất cổ kính và yên tĩnh Lúc này, bức ảnh treo trên tường đã thu hút sự chú ý của cô Cô đứng dậy xem xét Là một bức ảnh nhóm, tấm ảnh đó có Đường Nhã Phương đếm, có tất cả là 7 người, đều là mười mấy tuổi, rất trẻ trung Cô cẩn thận xem kỹ Sau đó ngưng đầu nhìn Lục Đình Vĩ, hỏi Đây là ảnh chụp mọi người sao? Ừm Lục Đình Vĩ vút cằm Cô nhíu mày hỏi tiếp Người phụ nữ xinh đẹp ở giữa là chủ nhân của chỗ này sao? Lục Đình Vĩ không nhịn cười được, hỏi Sao em biết? Bởi vì nhìn cô ấy nhìn lớn hơn anh Chị dâu, chị có thể nhận ra ai là anh họ em? Lương Mạc Phi hiếu kỳ hỏi Tất nhiên Đường Nhã Phương chỉ tay vào cậu bé đứng đầu tiên bên trái bức ảnh Trong bức ảnh này tất cả mọi người đều cười, trừ mỗi người này vẫn lạnh lùng như băng. Không phải anh ấy thì là ai? Tôi không biết tại sao khi chụp ảnh, anh ấy lại bày ra cái vẻ lạnh như băng như vậy. Đường Nhã Phương tỏ vẻ ghét bỏ. Cô không nhịn được mà nghĩ, sau này khi bọn họ chụp ảnh cưới, có phải mặt anh cũng là cái dạng lạnh như băng này không? Trên bức ảnh cưới chỉ có một mình cô cười đần độn. Cảm giác giống như cô đang ép buộc anh không bằng. Chị dâu, chị không hiểu. Cái này gọi là cá tính. Nếu anh ấy cũng nhếch miệng cười như mọi người, vậy chỉ còn có thể nhận ra anh ấy không? Tại sao lại không thể? Anh ấy đẹp trai hơn người khác rất nhiều. Làm sao lại không nhận ra được? Khóe miệng lương phi mạc giật giật hai cách. Nếu mà để cho mấy người khác nghe được lời này, chắc bọn họ sẽ khóc thét mất. Lời của cô ngược lại lại làm lục đình vĩ rất vui vẻ, trong con người đen như mực lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt. Mấy người khác chắc là nhóm đình chiêu, nhìn qua khá non nớt. Đường Nhã Phương nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc lâu mới quay lại chỗ ngồi. Đình Vĩ, anh có quan hệ rất tốt với chủ nhân chỗ này sao? Đường Nhã Phương giả bộ thản nhiên hỏi một câu. Lục Đình Vĩ còn chưa kịp mở miệng thì Lương Phi Mạc ở bên cạnh đã xen mùm vào trước. Chị dâu, có phải là chị sợ chị ấy với anh cả có quan hệ gì, đúng không? Anh ta cười hớ hớ trông rất là đê tiện. Đường Nhã Phương liếc anh ta một cái. Anh không nói thì cũng không ai bảo là anh cơm đâu. Lương Phi Mạc dầu dĩ cười cười. Anh cả vẫn còn ở đây, anh ta không thể quá làm càn. Chị Tuyết là chị cả của bọn anh, lớn hơn bọn anh mấy tuổi, cho nên thường xuyên chăm sóc cho mấy đứa em trai em gái là bọn anh. Khi nhắc đến chị Tuyết này, giữa lông mày của Lục Đình Vĩ hiện lên một ý cười, nhìn qua rất ôn hòa. Ô, đường nhã Phương quay lại nhìn bức ảnh kia, ngoại trừ cái người gọi là chị Tuyết này, những người còn lại cô đều đã gặp qua, cho nên cô rất tò mò về chị gái xinh đẹp này. Đường nhã Phương được gặp chị Tuyết như mong muốn, Lê Tuyết, người cũng như tên, trắng nõm xinh đẹp. Khi chất thanh lãnh, đình vĩ. Lê Tuyết đã rất lâu rồi không nhìn thấy lục đình vĩ, cho nên khi cô ta nhìn thấy anh, trên mặt không chút nào che giấu sự vui vẻ. Lục đình vĩ đặt đũa xuống, cầm khăn ướt trên bàn lên lau miệng, lúc này mới chậm rãi nói chuyện. Chị Tuyết, đã lâu không gặp. Giọng nói bình thản không chút thăng trầm, duy chỉ có ánh mắt tiết lộ ra tâm trạng của anh khi gặp Lê Tuyết. Lê Tuyết đi lên ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua người phụ nữ ngồi bên cạnh anh Nhớ đến lời quản lý vừa nói với cô ta Liền cười hỏi Đình ví không định giới thiệu sao Chị Tuyết thân mến Chị không thấy em sao Lương Phi Mạc thấy Lê Tuyết làm như không thấy mình Ánh mắt hung hăng nhìn trầm chầm, chầm vào anh họ và chị dâu Không khỏi có hơi bất mãn Lê Tuyết quay đầu nhìn anh ta một cái cong môi nói Lương Phi Mạc Chào buổi tối Một câu qua loa lấy lệ Lương Phi Mạc đau lòng Đường Nhã Phương nhìn thấy bộ mặt ai oán của Lương Phi mặc, không nhịn được mà cười phụt một phát. Lê Tuyết nhíu mày Tôi nói có cái gì buồn cười sao? Đường Nhã Phương nhìn cô ta một cái, ngượng ngùng cười. Không có không có, cô chính là vợ của Đình Vĩ. Lê Tuyết hỏi. Vâng. Không hiểu vì sao Đường Nhã Phương lại cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước mặt này lại mang cho người ta một cỗ áp bức vô hình, khiến cô cảm thấy có chút bất an khẩn trương. Lê Tuyết nhíu mày nhìn về phía Lục Đình Vĩ hỏi. Bác Lục biết không, ánh mắt Lục Đình vĩ lộ ra một tia lãnh ý. Không quan trọng, đường nhã phương cảm giác được khí tức xung quanh anh như đang hạ xuống, ngay tại thời điểm lê tuyết nhắc đến Bác Lục. Cô cũng biết được đại khái tình huống của nhà họ Lục từ trong miệng Lục Đình Chiêu. Cô cũng biết mấy nhà giàu bên ngoài nhìn thì ngăn nắp xinh đẹp, nhưng bên trong lại có nhiều chuyện không muốn cho người ta biết. Cô nghĩ, chắc là anh ấy hận ba giống như cô. Cô không nhịn được đau lòng nắm tay anh. Anh quay đầu ngạc nhiên nhìn cô. Cô cười một tiếng. Anh thấy được sự đau lòng trong mắt cô, trong nháy mắt anh đã hiểu được tâm tư của cô. Một nét nhu tình hiện lên trong mắt anh, mười ngón tay của họ đan xen vào với nhau. Hai người bọn họ cứ vậy âu yếm nhau khiến cho tất cả mọi người trong phòng trợn trắng mắt. Phi Mạc, bọn họ vẫn thường xuyên sâu ân ái không coi ai ra gì như vậy sao? Bọn họ sâu ân ái là chuyện thường, từ từ sẽ quen. Lương Phi Mạc bày ra dáng vẻ người từng trải, lê thuyết cười, không nói gì. Trong ấn tượng của cô ta Lục Đình Vĩ là người lạnh như băng, không có tí hứng thú gì với chuyện tình cảm. Cô ta còn tưởng anh sẽ độc thân cả đời, không ngờ rằng anh lại là người kết hôn sớm nhất trong đám bọn họ. Quả thực không thể tin được. Hôm nay là lần đầu tiên em dâu đến đây, chị mời khách. Lê Tuyết ngầu lòi miễn phí cho bọn họ. Ban đầu em cũng không có ý định trả tiền. Lục Đình Vĩ hiếm khi tâm trạng tốt nói đùa một câu. Bầu không khí rất là hòa hợp nhẹ nhõm. Ấn tượng đầu tiên của đường Nhã Phương về Lê Tuyết là Lê Tuyết không giống như mấy cô chủ nhà giàu ngạo mạn khác, vô cùng hiền hòa. Sau đó Lê Tuyết gọi quản lý mang mấy bình rượu đến, nói muốn cùng bọn họ nâng cốc, không say không về. Kết quả là đường Nhã Phương vốn ban đầu chỉ muốn ăn một bữa cơm, rồi lại thành trận bạn bè tụ tập. chương 148 Dắp tâm đả thương người Bởi vì uống chút rượu, Lục Đình Vĩ gọi tài xế tới, anh và đường Nhã Phương ngồi ở ghế sau. Vừa lên xe, anh đã phải dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền. thấy thế, đường nhã Phương ân cần hỏi han. Không thoải mái sao? Lục đình vĩ nghiêng đầu, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Không có, chỉ là đầu hơi mệt chút thôi. Trong khoảng thời gian này, anh ngoại trừ phải xử lý chuyện hoàng gia ra thì còn phải xử lý một ít việc vặt về sản nghiệp của nhà họ Lục. Chuyên tâm hai việc, nên có chút mệt mỏi. Giữa lông mày anh đều là vẻ mỏi mệt. Đường nhã Phương đau lòng vươn tay. giúp anh so bóp hai bên huyệt Thái Dương, đôi mắt màu đen trong chảo của Lục Đình ví khóa chặt ở khuôn mặt mỹ lệ của cô, trong mắt đầy tình cảm nhu hòa. Anh nhắm mắt lại đi, chừng nào đến em sẽ gọi anh. Đường Nhã Phương dịu dàng nói, động tác đầu ngón tay chậm rãi và nhẹ nhàng, giống như là đang soạn một khúc duục người ngủ. Chỉ có ở trước mặt cô, anh mới có thể không chỗ cố kỵ để lộ ra yếu ớt của bản thân. Thời gian dần trôi qua, buồn ngủ kéo tới, dùng nhàn cô trong tầm mắt anh dần trở nên mơ hồ. Anh ngủ rồi. đừng nhã Phương nói tài xế đi chậm một chút. Cô nhìn anh một cách yêu thương. Động tác trên tay ngừng lại. Đầu ngón tay thuận theo đường nét của anh mà vuốt xuống. Cuối cùng là dừng lại ở lông mày của anh. vuốt ve qua lại nhẹ nhẹ. Anh là con cưng của trời. Cao không thể chạm. Nhưng lại kết hôn với cô. Nếu như ngày đó cô không tận mắt thấy Vi Vịnh Phong phản bội. Không có vừa khéo gặp được anh. Không có vừa hay nghe thấy lời Ngu từ Lăng nói. Không có đột nhiên bắt đầu sinh dũng khí. Có lẽ. Hiện tại. Bọn họ cũng chỉ là người xa lạ Nghĩ tới đây Cô không kiềm được hoảng hốt cúi đầu Một vòng nhu tình tràn ra trong đáy mắt Khóe môi cong lên rất may mắn vì mình gặp được anh Cảnh sát ngoài cửa sổ xe chợt lóe lên Cảnh ban đêm tối đen như mực dọc Theo con đường như cỏ mọc lan tràn ra Nửa đêm Phòng ngủ yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng Chuông điện thoại di động Dạo gần đây Lục đình vĩ ngủ không sâu chợt bừng tỉnh Anh quay đầu Mắt nhìn cô gái đang ngủ say trong ngực cười nhẹ một cái, sau đó nhẹ chân nhẹ tay trở mình xuống giường, rồi cầm điện thoại đang vang không ngừng trên tủ đầu giường và đi ra ngoài. Nhã Phương, cứu, cứu tớ. Vừa bắt máy, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến giọng nữ thụt thít nỉ non, Lục Đình Vĩ nhíu mày, hạ điện thoại xuống thấp rồi nhìn, là Tống An Nhi. Tôi không phải Nhã Phương. Tiếng khóc bên kia tạm ngừng, ngay sau đó tiếng nói kinh hoàng vang lên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lục đình vĩ nhíu mày. trầm giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Bên kia truyền đến tiếng nức nở đứt quáng. Chân mày lục đình vĩ nhíu chặt hơn. Nếu như đối phương không phải bạn thân thiết mà nhã phương quý trọng thì người vì bị đánh thức mà có chút không vui như anh nhất định sẽ trực tiếp cút điện thoại. Chứ không phải có kiên nhẫn chờ đợi trả lời như vậy. Hồi lâu mới nghe được giọng nói Tống An Nhi vang lên lần nữa. Tổng giám đốc vĩ, xin anh hãy giúp tôi một chút. Lương phi mạc ngáp một cái. Mí cao mí thấp sắp dính lại với nhau rồi Nhưng cảnh sát đối diện vẫn đang nói không ngừng Anh ta thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời kêu rên vài tiếng Vì sao phải ngay thời gian ngủ là anh ta càng muốn đến cục cảnh sát giúp đỡ anh họ làm việc vậy nè Nửa tiếng trước Anh ta còn đang trong giấc mộng bị chuông điện thoại di động đánh thức Vốn muốn cục xúc Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi Lời thố tục đến bên miệng đều nuốt về rồi Đến cục cảnh sát giúp tôi bảo lãnh một người đi ra Anh ta đang cực kỳ buồn ngủ nên thật sự là rất muốn từ chối, nhưng lại không dám. Vì vậy hiện tại mới có thể cười ha ha đau khổ ngồi ở chỗ này, nghe cảnh sát thao tháo bất tuyệt. Tuy rằng rất muốn ngủ. Nhưng anh ta vẫn nói đại khái chuyện được nghe xong. Tống An Nhi cũng chính là bạn thân của chị dâu, có ý định đả thương người, người bị gây thương tích đã được đưa vào bệnh viện. Còn Tống An Nhi thì bị đưa vào cục cảnh sát. Theo như lời thuộc gia đình nhà người ta nói là sẽ không dễ dãi với Tống An Nhi như thế đâu. Dù tốn nhiều tiền hơn nữa cũng phải tổng cô ấy vào nhà tù. Ngày mạc, chúng ta cũng không có cách nào. Cô Nhi thật sự đã làm bị thương người ta. Chúng tôi cũng không nên không dựa theo pháp luật mà xử lý được. Cảnh sát phá án rất bất đắc dĩ nói. Lương phi mạc nghe vậy, sắc mặt chầm xuống. Trong mắt là sự tỉnh táo, nghĩa nhiên đã không còn dáng vẻ sắp ngủ lúc nãy. trầm ngâm một lát, anh ta chậm rãi mở miệng. Giữa tình huống thương thế còn chưa xem xét xong, mấy ông lấy lý do gì bắt giữ cô ấy. Cố ý đả thương người ư. Cảnh sát mở ra khẩu cung được ghi chép trên bàn. Mỗi chữ mỗi câu thuật lại nội dung trong đó. Người bị hại là cô Thanh nói cô ta chỉ nổi lên tranh chấp với cô Nhi. Người sau tức giận đến không kiềm được. Trực tiếp vung ly thủy tinh bên người đánh cô ta. Đập bể đầu của cô ta. Đập bể. Lương Phi Mạc suy cười một tiếng. Giữa lông mày đều là sự mỉa mai. Nếu như đầu đã bể. Sao lúc viết khẩu cung còn nhớ kỹ rõ ràng chuyện đã xảy ra như vậy? Không phải là hôn mê mới đúng sao Cảnh sát cười ngại ngùng. Cô Thanh chỉ là bị rách ra ở chán, chảy chút máu. Tổn thương nhẹ vậy mà còn muốn đưa ra kiện cáo. Lương Phi Mạc cảm thấy rất buồn cười. Lương Phi Mạc quay đầu nhìn về phía bóng dáng cực kỳ nhỏ bé đơn bạc đang ngồi cách đó không xa. Chỉ thấy mặt cô không biểu cảm nhìn chằm chằm trước mặt. Ánh mắt trống rỗng, không có một tia tiêu cự. Quanh thân cô tỏa ra bi thương trầm trọng, khiến cho người ta cảm thấy rất áp lực. Sao chị dâu có thể có một cô bạn thân như vậy đây? Lương Phi mạc nhếch môi, nói với cảnh sát phá án. Tôi sẽ đóng tiền bảo lãnh cô ấy ra ngoài trước, nếu như người bị hại thật sự muốn đưa ra tố cáo, bảo tên đó liên hệ với tôi. Nói xong, anh ta móc danh thiếp trong túi áo da, đặt lên bàn. Thế nhưng, cảnh sát phá án muốn nói là người bị hại không cho phép cô Nhi được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, mà khi tầm mắt của ông ta quét đến nội dung trên danh thiếp, điều cảm lúc đầu là khẽ giật mình, sau đó là trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngày là cậu Mạc, Lương Phi Mạc. Trong xã hội này, dù sao thì người có quyền thế vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Ví dụ như sau khi đã được biết thân phận của anh, cảnh sát rất sảng khoái để cho anh mang theo Tống An Nhi đi ra cục cảnh sát. Cảm ơn. Đây là câu đầu tiên Tống An Nhi nói với anh. Lương Phi Mạc nhíu mày. Không cần khách giáo. Tôi chỉ giúp đỡ chị dâu tôi làm việc gấp mà thôi. Sau đó, Tống An Nhi quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ xe, còn Lương Phi Mạc liếc liếc cô. Đôi lông mày cực kỳ bé nhỏ dương lên hạ xuống, cũng không có nói cái gì nữa. Xe chạy ổn định trên đường lớn. Hồi lâu, giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong xe đang yên tĩnh. Chủ tịch Mạc, có rảnh không? Đột nhiên xuất hiện vấn đề khiến cho Lương Phi Mạc kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng, không đáp và hỏi ngược lại. Có chuyện gì sao? chương 149, tôi nổi điên lên cô không chịu nổi. Trước khi đi làm, đường Nhã Phương gọi điện thoại cho Tống An Nhi để nói rằng tiện đường nên sẽ đón cô ấy luôn. Nhưng gọi mấy lần đều không thể liên lạc được. Trong lòng lại bắt đầu lo lắng sợ An Nhi sẽ làm chuyện điên rồ. Nghĩ một chút, cô mở máy gọi điện thoại cho Lương Phi Mạc. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Làm sao cùng lúc lại không thể gọi cho cả hai người. Lục Đình Vĩ đi từ trên tầng xuống, thấy cô nhìn chằm chằm điện thoại gần người. Nhíu nhíu mày, đi qua. Nhẹ giọng hỏi. Sao rồi? Nghe tiếng, đường nhã Phương ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Không gọi được cho cả Phi Mạc và An Nhi. Không gọi được cho cả hai sao? Làm sao có thể trùng hợp đến mức không gọi được cho cả hai người? Ừm. Đường nhã Phương ngật đầu, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Em sợ An Nhi sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc. Cô ấy không yếu ớt vậy đâu. Lục Đình Vĩ cười một cái trấn an cô. Em cứ đi làm trước đi. Anh để Ngô Từ Lăng đến nhà của Phi Mạc xem một chút, có lẽ tối qua Phi Mạc không yên tâm nên đưa cô ấy về nhà. Đường Nhã Phương nghĩ thấy chuyện này cũng có thể xảy ra, thế là gật đầu. Được rồi, vậy anh bảo Ngô Từ Lăng đến nhanh một chút. Được rồi. Lục Đình Vĩ Cương Triều xoa đầu cô, đến bộ phận truyền thông, đường Nhã Phương nước mắt đã thấy Tống An Nhi ngồi ở vị trí của mình. Cô ngạc nhiên một chút, lập tức đi qua. An Nhi, cô lên tiếng gọi. Tống An Nhi đang ngẩn người nhìn máy tình nghe thấy tiếng gọi mình lập tức hoàn hồn, quay đầu lại nhìn thấy đường Nhã Phương, hóc mắt ngay lập tức đỏ lên. Nhã Phương. Giọng nói có chút nghẹn ngào, đường Nhã Phương nắm chặt tay cô, ồn nhu nói. Không sao, không có chuyện gì nữa rồi. Nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt mỏi mệt, đường Nhã Phương rất đau lòng. Sao không xin nghỉ ở nhà một hôm, Tống An Nhi cố nở một nụ cười yêu ớt. Tớ không sao, nhưng mà... Đường Nhã Phương vẫn còn muốn nói gì đó đã thấy cô khẽ lắc đầu. Được rồi, nếu có chuyện gì cần thì cứ gọi cho tớ. Đường Nhã Phương dặn dò. Ừm. Đường Nhã Phương nói nốt câu cuối mới quay lại vị trí của mình. Cảm thấy phẫn uất không yên thay cho An Nhi, cô gọi cho Lê Mẫn Nhi. Hai người hẹn nhau buổi chiều cùng đến bệnh viện gặp Dương Y Thanh. Lúc đầu chuyện của ba mẹ An Nhi còn chưa giải quyết được, không muốn làm ẩm lên với Dương Y Thanh. Nhưng bây giờ loại khốn nạn này tự đưa mình đến cửa. Các cô sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế? Trời ạ! Đột nhiên một tiếng hét sợ hãi lanh lành vang lên, đường nhã phương vội vàng nhìn theo tiếng hét. Chỉ thấy Lạc Bích Nguyệt đứng bên cạnh bàn của An Nhi, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngay sau đó giọng nói lanh lành của Lạc Bích Nguyệt vang lên lần nữa. Tống An Nhi! Cô còn mặc lại quần áo hôm qua sao? Hôm qua cô không phải qua đêm bên ngoài với đàn ông sau đó không kịp thay quần áo đã đi làm chứ? Lời nói của Lạc Bích Nguyệt lúc này. Ánh mắt cô ý như vô tình liếc về phía đường Nhã Phương ngồi cách đó không xa. Với tính cách của đường Nhã Phương, thấy bạn tốt bị bắt nạt chắc chắn sẽ ra mặt thay bạn mình. Lạc Bích Nguyệt, sáng nay cô chưa đánh răng sao? Sao miệng thối như vậy? Tống An Nhi cũng không phải kiểu người để cho người khác bắt nạt mình, không có chút yếu thế nào chế giễu lại Cô. Lạc Bích Nguyệt tức giận đến mức phải quay về, khóe mắt lướt qua người đang nhìn về phía này, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia sáng lạnh lẽo. Đúng là vật họp theo loài. Người họp theo bầy, người như thế nào thì sẽ có bạn như thế. Lạc Bích Nguyệt cố ý nâng cao giọng, mỗi câu chữ đều nhằm vào đúng vào ai đó. Phó Quản lý Nguyệt hôm nay nói lời này đúng quá. Đường Nhã Phương đi đến trước mặt Lạc Bích Nguyệt, nhìn cô ta dương môi cười một tiếng. Tôi thấy thường ngày những người vây quanh Phó Quản lý Nguyệt cũng giống như Phó Quản lý Nguyệt vậy, đều không biết trời cao đất dày, đều rất ảo tưởng sức mạnh, mơ mộng leo lên cảnh cao, gả vào nhà giàu. Đường Nhã Phương vừa cười vừa nói những lời này, nhưng trong ánh mắt hoàn toàn không có ý cười, lạnh lẽo như sương già tháng 12. Những người bình thường chơi cùng với Lạc Bích Nguyệt nghe được như thế ngay lập tức xù lông vì bị nói chúng tim đen. Từng bước từng bước đi đến trước mặt Đường Nhã Phương. "Đường Nhã Phương, cô có ý gì?" "Đường Nhã Phương, cô đừng tưởng rằng được chủ tịch coi trọng thì có quyền lên mặt. Cũng không biết ai thương nhớ chồng sắp cưới của chị gái mình, lại còn có mặt mũi nói người khác không biết trời cao đất dày, thế giới này" Nghe mấy người cứ tôi một câu cô một câu, đường Nhã Phương từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nụ cười, chưa hề tắt. Các cô, khác với đường Nhã Phương bình tĩnh. Tống An Nhi lại tức giận đến mức không nói được gì. Đường Nhã Phương đưa tay vỗ vỗ vai cô, để cô bình tĩnh đừng vội vàng. Thấy Nhã Phương bình tĩnh như thế. Lửa giận trong lòng, Tống An Nhi cũng từ từ lắng xuống. Bởi vì cô biết chắc chắn Nhã Phương sẽ không buông tha cho mấy người lắm mồm kia. Quả nhiên, chỉ thấy đường Nhã Phương cầm chén trà trên bàn lên. Vung tay, nước trong chén bắn hết về phía đám lạc bích nguyệt đang nói không ngừng. À! Chỉ một giây, trong văn phòng vang lên một loạt tiếng hét trói tai. Đáng tiếc chỉ là chén trà chứ không phải chậu rửa mặt. Đường Nhã Phương nhìn chén trà trong tay luyến tiếc nét môi. Nhưng đó là nước tôi vừa rót đó. Tống An Nhi nhìn thấy đám phụ nữ kia hoảng hốt. Mặc dù rất thoải mái nhưng cô cũng sợ làm bỏng người ta. Nếu vậy thì chắc chắn đám kia sẽ cắn chặt lấy Nhã Phương không nhả? Yên tâm đi. Chỉ vài giọt nước như thế cũng không làm bỏng được. Cùng lắm chỉ là đỏ lên mà thôi. Đường Nhã Phương nói đầy hời hợt, khóe miệng Tống An Nhi kéo dài ra, con bé này sau khi hẹn hò với Tổng Giáng Đốc Vĩ. Làm mấy chuyện hung ác đều vừa nhanh vừa chuẩn, không nương tay chút nào, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Đường Nhã Phương, cô bị điên sao. Lạc Bích Nguyệt tức giận hồn hển chỉ vào mặt đường Nhã Phương mắng. Lạc Bích Nguyệt bởi vì đứng đầu tiên cho nên hầu hết nước đều hát lên tay cô ta. Ra trên cánh tay đỏ lên Cho nên Cô ta tức giận đến mức muốn xe xác đường Nhã Phương Cô cũng thấy rồi Tôi có một bệnh Là bệnh điên lên rồi thì không nghĩ đến hậu quả Cô không chịu nổi đâu Đường Nhã Phương cong môi cười lạnh Lạc Bích Nguyệt Cô tốt nhất đừng bắt nạt An Nhi Nếu không thì Tiến lên một bước lại gần Lạc Bích Nguyệt Dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được nói Tôi sẽ không tha cho cô Nói xong cô lạnh lùng liếc nhìn Lạc Bích Nguyệt Sau đó quay người kéo tay Tống An Nhi đi, thấy Lena đứng ở cửa phòng làm việc của mình, Đừng nhã Phương lôi Tống An Nhi đi đến. Chương 150. Đừng đánh tôi. Nhã Phương, quản lý thực sự là một người tốt. Sau khi ngồi lên xe taxi, Tống An Nhi xúc động lên tiếng. Trước đây đã mấy lần Lạc Bích Nguyệt muốn hãm hại Nhã Phương, nếu quản lý là một kẻ ngu xuẩn giống với Lạc Bích Nguyệt, vậy thì Nhã Phương bây giờ e là đã rời khỏi thời đại rồi. Lena rất tốt. Đối với những lần giúp đỡ của Lena, đường nhã Phương đều cảm kích trong lòng. Có cơ hội phải nói chuyện với Phi Mạc, có thể thăng chức cho Lena. Cậu muốn đưa tới đi đâu? Tống An Nhi nhìn ra ngoài xe, hỏi. Bệnh viện? Bệnh viện sao? Tống An Nhi kinh ngạc lên tiếng, lập tức liền hiểu ra, đến xem dưng y thanh. Ừ, Lê Mẫn Nhi cũng bắt đầu đi rồi, chúng ta sẽ gặp mặt ở cổng bệnh viện. Biết được bọn họ muốn ra mặt thay cho mình, Tống An Nhi cay cay sống mũi. mắt ơn ướt. Cảm ơn các cậu. Cô nghẹn ngào nói. Thấy viền mắt cô đỏ ửng. Đường Nhã Phương cũng không nhịn được muốn khóc. Nhưng cô đã kìm lại được. Chúng ta là những người bạn tốt nhất. Cậu bị oan ức. Tớ và Lê Mẫn nghi sao có thể chịu được. Đường Nhã Phương nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gòng má cô. Lát nữa không được khóc trước mặt đôi nam nữ cận bã kia. Thái độ của chúng ta phải cứng rắn hơn bọn họ biết chưa. Không phải sợ. Tớ và Lê Mẫn nghi luôn ở bên cậu giúp cậu. Ừ. Tống An Nhi gật đầu, nhưng nước mắt rơi lại càng dữ dội. May mắn lớn nhất trong đời cô có lẽ chính là gặp được hai người bạn tốt nhất là Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi. Đồ ngốc. Bảo cậu đừng khóc thì khóc lại càng dữ. Đường Nhã Phương cười mắng, viền mắt cũng bất giác ơn ướt. Khi hai người đến bệnh viện, Lê Mẫn Nghi đã tới sớm hơn các cô một bước, vừa thấy các cô, liền đi đến đón. Các cậu khóc hả? Vừa đến gần, thì thấy hai mắt các cô đều đỏ ửng. Tới không khóc. Chỉ là có bụi bay vào mắt tớ. Đường Nhã Phương không chịu nhận nói. Tớ chỉ là bị các cậu làm cảm động. Tống An Nhi mỉm cười nói. Nghe vậy, Lê Mẫn Nghi liền vỗ vỗ đầu Tống An Nhi. Lát nữa có chuyện cho cậu cảm động. Sau đó, cô nhìn sang đường Nhã Phương. Tớ hỏi rồi, kẻ thứ ba họ dương ở phòng bệnh VIP tầng 7 của tòa nhà nội chú. Người phụ nữ đó thật sự đã lừa dối An Nhi. Đường Nhã Phương nhếch miệng cười lạnh lùng. Vậy chúng ta phải đi định tội danh rồi. Cô và Lê Mẫn Nghi nhìn nhau cười, trong nụ cười của cả hai đều mang vẻ lạnh lùng, dám bắt nạt An Nhi nhà các cô. Hãy đợi gánh chịu hậu quả nghiêm trọng đi. Chị dâu, các chị tới rồi. Trong nháy mắt nhìn thấy Lục Đình Chiêu, đường Nhã Phương liền kinh ngạc. Sao cậu ở đây? Cô hỏi, là tớ gọi cậu ấy đến. Lê Mẫn Nghi ở bên cạnh trả lời câu hỏi. Đường Nhã Phương không hiểu nhìn sang cô, chỉ nghe thấy cô giải thích. Từ nghĩ chỉ ba người phụ nữ chúng ta thì quá đơn giản, tốt xấu gì cũng cần một người đàn ông giữ thể diện. Chuyện này không giống cậu nha, Lê Mẫn Nhi. Cô nhóc Lê Mẫn Nhi này không sợ trời, không sợ đất, từ khi nào lại sợ không giữ được thể diện đây? Hơn nữa, không phải cậu rất ghét cậu ta sao? Sao lại để cậu ta giúp đỡ vậy? Thật ra đây mới là điều đường Nhã Phương tò mò nhất. Trước đây hai người không phải là vừa gặp mặt liền cãi nhau, nhìn nhau không vừa mắt sao. Làm sao mà quan hệ đột nhiên trở nên tốt như này vậy? Bởi vì... Lê Mẫn Nhi cắn môi, trong chốc lát cũng không biết nên giải thích như nào cho đúng. Thấy cô khó xử như vậy, Lục Đình Chiêu nhíu mày, sau đó lên tiếng giải thích giúp cô. Chị dâu, không có chuyện gì mà một chầu dự không thể giải quyết. Nếu như không được, thì hai chầu, ba chầu, bốn chầu đều sẽ giải quyết được. Vậy sao? Ánh mắt xem xét của đường Nhã Phương loanh quanh nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ. Cô đang nghĩ có phải là giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết không? Lê Mẫn Nghi bị ánh mắt của cô nhìn đến trột dạ trong lòng, giả vờ mất kiên nhẫn nói. Thôi được rồi, hôm nay đến để trả thù thay cho An Nhi, những chuyện khác thì giải quyết xong rồi nói. Cũng phải. Đường Nhã Phương gật đầu không phản đối. Dù sao thì nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì giữa Lê Mẫn Nghi và Đình Chiêu, vậy cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng ngay lúc các cô đang chuẩn bị vào thang máy, Lục Đình Chiêu đột nhiên thốt ra một câu. Chờ một chút, còn một người chưa đến. Ai? Đường Nhã Phương quay đầu, nghi hoặc trợn mắt nhìn cậu ấy. Lục Đình chiêu cười ha ha. Anh ấy đến rồi. Nói xong cậu liền chỉ ra chỗ cửa tòa nhà. Ba người phụ nữ cùng lúc dương mắt nhìn ra. Chỉ thấy một bóng người to lớn vội vàng xài bước đi về phía bên này. Phi mạc. Đợi người đi đến gần. Đường Nhã Phương nhìn thấy khuôn mặt Tuấn Tú quen thuộc kia. Bất giác lên tiếng kinh ngạc. Nhã Phương, cậu quen anh ta. Lê Mẫn Nhi ở bên cạnh hỏi Cậu ta là em họ của Đình Vĩ Đối với chuyện Phi Mạc lại xuất hiện ở đây Đường Nhã Phương nghĩ thầm có lẽ là Đình Chiêu gọi đến làm người hỗ trợ Thật sự chịu thua với bọn họ Ban đầu chỉ nghĩ mấy người phụ nữ bọn họ tự mình giải quyết Bây giờ có thêm hai người đàn ông Không chừng sẽ bị nói thành bọn họ đi bắt nạt người Xin lỗi, tôi tới muộn Lương Phi Mạc khẽ thở hồn hình Ngưỡng ngùng cười với bọn họ Không sao, đến vừa đúng lúc Lục Đình Chiêu vỗ vỗ vai anh ta, quay người nói với mấy người phụ nữ. Người đến đủ rồi, chúng ta đi lên thôi. Thế là, một đám người đông đông đủ bước vào trong thang máy. Đi tới căn phòng bệnh nào đó ở tầng 7. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Dương Y Thanh. Đối với việc bọn họ đến, trên mặt Dương Y Thanh vụt qua một nét hoang mang, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi. Các người đến đây làm gì? Đến thăm cô. Đường Nhã Phương nhẹ nhàng cười châm biếm trả lời. Sau đó quay đầu nói với Lê Mẫn nghi, Nhi, mang hoa quả và hoa tươi cậu mua ra đi Cái gì? Hoa quả và hoa tươi Vẻ mặt Lê Mẫn nghi hoang mang Sau đó oan ức hề hề nói Ui cha, xin lỗi, tớ quên mua rồi Sao cậu có thể quên vậy? Chúng ta đến để thăm người bệnh Sao có thể mà không mang đồ ăn đến? Đường Nhã Phương oán trách nhìn liếc qua Lê Mẫn nghi, Người phía sau lập tức oan ước chết đi được Không phải nói là cô Thanh chỉ là bị sước một chút ra đầu, cũng không phải bệnh nghiêm trọng gì. Nói ý chính là không cần thiết phải mua hoa quả và hoa tươi gì cả. Vậy sao? Đường Nhã Phương giả vờ không tin nhìn về phía Dương y Thanh. Cô Thanh, cô thật sự chỉ bị sức chút ra sao? Thế sao lại phải nằm viện vậy? Nhìn hai người bọn họ một người hát một người phụ họa. Lục Đình Chiêu và Phi Mạc liên tục phải nhịn cười. Đây không phải đang đơn thuần muốn phá kịch của người ta sao? Nơi này không chào đón các người.